Nữ hoàng Ai Cập Tập 29 Sự hiểu lầm đáng tiếc carol vẫn đắm chìm trong mê man Vĩnh biệt TB Vĩnh biệt Ai Cập Memphis Từ nay em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chàng Đừng tìm kiếm em vô ích Bởi em đã đi rất xa Rất xa Mẹ ơi Anh Ryan ơi Hãy đón em Đã đến Anban Armando xuống xe và nói Đến nơi rồi Quản gia và các người hầu ra đón Armando và nói Kính chào cậu chủ Chào cậu chủ, chúng tôi đang mong cậu. Gassi nói với Armando, Ôi Armando, nhà cậu lộng lẫy thế này à? Armando nói, À không, đây chỉ là một trong số những nhà nghỉ của gia đình tớ. Armando hỏi quản gia, Bố tôi đã đến chưa? Quản gia đáp, Dạ chưa à, Ông cụ đi thăm mấy mỏi dầu gần đây, Nửa giờ nữa mới về tới. Armando nói với Ba Don, ba Don đưa hành lý vào nhé. Ba Don đáp, Dạ. Gassi ngắm dinh thự và nói, Ái trà, dinh cơ này phải trị giá hàng triệu đô la Armando bế Caron đi vào nhà và nói Riêng cô gái để tự ta bế vào Ông quản gia hỏi Cậu chủ ơi, cô gái này là ai thế ạ? Ông quản gia lém lịch nói Có phải cô dâu không? Hí hí Gương mặt Armando nghiêm trọng nói Ê, đừng nói bậy Ông quản gia cười và nói Thế thì tốt, vì đây là người ngoại quốc Armando có vẻ ngượng ngùng nói Cô gái này bị chết đuối Ta vớt được cô ta dưới biển địa Trung Hải chiều hôm qua. Cô gái mãi mê man nên tôi đưa đến đây hy vọng tìm được bác sĩ giỏi. Quản gia nói, ở an ban này phương tiện y tế rất hiện đại. Ông quản gia nhìn Caron và nói, cháu gái ơi, cháu may mắn lắm đấy. Các người hầu trong nhà cũng tò mò nhìn ngắm Caron. Mando đỏ mặt nói, ông già ơi, ông nói nhiều quá, lo dọn phòng cho cô gái đi. Ông quản gia đáp, xin vâng thưa cậu chủ. Mando đặt Caron nằm nghỉ trên giường. Rồi đi ra ngoài và dặn Nhớ chăm sóc cô ấy và đừng bếp xếp nghe chưa Các người hầu nữ nói với nhau Tại sao cậu chủ đem cô gái về đây nhỉ Lại còn bắt tụi mình chăm sóc Một cô người hầu tới nhìn Carol và nói Nhìn này mái tóc vàng đẹp quá Cô người hầu nhìn thấy đôi bông tai của Carol và nghĩ Đôi bông tai này đắt tiền lắm đây Rồi cô ta nhanh tay giấu đôi bông tai đó đi Ở phòng khách Armando nói với Gassi Gassi tới có vài việc nhờ cậu Gassi đáp sẵn sàng thôi nhưng bố cậu đâu? Abmando có vẻ lo lắng và nói: "Cụ đang về đấy, còn cách nhà hai cây số." Garcia ngạc nhiên: "Ơ, sao cậu biết Abmando?" Abmando nói: "Cậu quên, tớ lớn lên ở Sa Mạc à? Tớ có thể nghe được tiếng chân lạc đà khoảng cách vài cây số." Ba Don nói: "Đúng thế." Garcia ngạc nhiên nói: "Tớ chẳng nghe thấy gì cả." Abmando nói với Garcia: "Cậu chưa biết nhiều về tớ đâu, Garcia." Garcia nhìn Abmando và nghĩ. Đúng vậy, những người Ả Rập thật kỳ bí Điển hình là Armando Caron vẫn nằm mê man Anh Ryan ơi, cứu em với Armando và Garci nhìn về phía trước Garci nói Ồ, nhìn kìa Armando nói Bố tớ về đến đấy, Garci Garci nói Một đoàn người, họ đông quá nhỉ Armando nói Ừ, bố tớ đi đến đâu cũng đem theo cả đàn tùy tùng Đoàn người về tới Đến nhà rồi Người hầu ra đón Ông chủ đã về Chúng ta ra đón đi Người hầu báo với ông chủ Thưa ông chủ, cậu Armando đang đợi ạ Gasi thấy cảnh đó thì vô cùng kinh ngạc Cha của Armando Nhìn Armando và giơ tay lên nói Chào con trai, đợi ta đã lâu chưa Con đến An Ban hơi sớm Chứ không phải ta trễ hẹn với con đâu nhé Armando đáp Vâng thưa cha, bây giờ là 12 giờ kém 5 phút Còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn ạ Cha của Armando nói với đoàn tùy tùng Các ngươi lo nghỉ ngơi đi Tất cả đã vất vả suốt buổi sáng rồi Ông quản gia nói Thưa ông chủ, cơm nước đã sẵn sàng Cha của Armando nói Công việc ổn chứ Armando Armando đáp Vâng ạ, mọi việc tiến triển thuận lợi Con đã chuẩn bị đầy đủ các thứ hồ sơ mà cha cần Cha của Armando vui vẻ nói Tốt lắm, con làm việc thì cha yên tâm Gassi nhìn cha của Armando và nghĩ Ông tỷ phú Rapman này trông giản dị quá Không như mình tưởng đột nhiên có tiếng la lên bắt lấy nó bắt lấy nó áp mando hoảng hốt hỏi gì vậy đội bảo vệ nói có kẻ lạ đột nhập caron hoảng hốt la lên ôi tha cho tôi đây là đâu các người là ai áp mando chạy tới và nói dừng tay lại ba đôn có chuyện gì thế ba đôn đáp thưa cậu chủ cô gái này vừa tỉnh dậy đã leo qua cửa sổ trốn chạy áp mando tới bên caron và nói cô gái chúc mừng cô đã tỉnh Caron nhìn Armando, Ơ, những người này là ai? Họ mặc y phục Ả Rập vùng Trung Cận Đông thế kỷ 21. Armando nhìn Caron cười và nhẹ nhàng nói, đừng sợ, tôi là người đã cứu cô đấy. Armando quay sang nói với mọi người, cô gái này là bạn tôi, tôi đưa sang đây để chữa bệnh. Mọi người nói, ồ, bạn gái của cậu Armando. Caron bàng hoàng nghĩ, Armando, một cái tên Ả Rập. Caron nhìn xung quanh, những người này mặc quân phục lính Ả Rập chăng? Caron sững sốt Ôi trời thế này là thế nào Mọi người trong nhà xì xào Màu tóc cô ta Cha của Armando nói Này con trai cô ấy là người nước ngoài à Armando giật mình Quay lại và nói Vâng thưa cha thế thì sao ạ Cha của Armando nhìn thấy thái độ của Armando Thì quay đi và nói Cha chỉ hỏi thế thôi Việc con cứu sống người là điều tốt mà Caron hoảng hốt Ông ta là ai đây là đâu Tại sao mình có mặt tại ngôi nhà này Chuyện gì đã xảy ra, mình chẳng còn nhớ gì cả. Những con người này hoàn toàn xa lạ, mình chưa từng gặp họ trong đời, ai đã đưa mình đến đây chứ? Armando nhìn theo cha mình và nghĩ, may quá, bố mình không phản đối sự có mặt của cô gái. Armando quay lại nhìn Carol. Ơ kìa, mời cô vào nhà, sao lại nằm lăn dưới cỏ thế? Carol hoảng hốt nói, đừng đụng vào tôi, tôi không quen anh, làm ơn cho tôi hỏi đây là đâu thế? Armando bế Carol lên và nói, Thành phố An Ban nằm giữa sa mạc thuộc Trung Cận Đông, cô suýt chết đuối ở địa Trung Hải được tôi cứu đem về đây. Caron ngạc nhiên nhìn Mando và nói, sao, tôi suýt chết đuối. Mando nói, đúng thế, tình cờ du thuyền của tôi đi ngang qua vùng biển ấy. Gassi nói thêm, anh ấy nói đúng. Mando đặt Caron ngồi xuống. Caron bần thần nghĩ, lạ nhỉ, lúc ấy mình ở kinh thành T.B. ven sông Nin, tại sao lại bị trôi ra biển địa Trung Hải? Armando gọi, cô ơi Caron nghe thấy những tiếng gọi Cô ơi, Hoàng Phi Caron Lệnh bà, lệnh bà ơi Xin đừng bỏ rơi chúng tôi Hoàng Phi Caron, cô ở đâu Hoàng Phi ơi, sao lại ra nông nỗi này Caron thất thần nói Tiếng ai văng vẳng Caron lại nghe thấy những tiếng gọi Cô gái sông nin ơi, xin đừng bỏ dân Ai Cập Caron thất thần Tiếng ai gọi tôi Không phải một, mà là rất đông người Những hình ảnh cứ mơ hồ hiện ra trong đầu của Carol, đặc biệt là hình ảnh của men Menfu sư. Carol ôm đầu gục xuống. Appando hốt hoảng chạy tới: "Cô ơi, cô làm sao thế?" Appando vội đỡ Carol dậy và nói: "Cô ấy lại ngất xỉu rồi, phải đưa về phòng nghỉ ngơi." Gacy nói: "Phải đấy." Appando đặt Carol nằm nghỉ trên giường và nói: "Cô đừng lo, đây là nhà tôi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe." Appando hỏi: "Cô tên là gì? Gia đình cô ở đâu?" Carol đáp: Tôi là Carol Rido Cảm ơn anh đã cứu tôi Tôi không nhớ gì hết Carol suy nghĩ và vui vẻ nói À không, tôi nhớ rồi Gia đình tôi ở Hoa Kỳ Anh tôi là Ryan Có công ty khai thác dầu ở Ai Cập Tôi rất mê môn khảo cổ Và đang theo học ở trường đại học Cairo Ơ, đau đầu quá Armando nói Cô mệt rồi, nên ngủ đi Chúng ta sẽ nói chuyện sau Armando nói với người hầu Tay cô ấy chảy máu bên trong Người hầu đáp Dạ Armando nói Gọi bác sĩ cho tôi mau lên." Bà Don nói, "Vâng ạ." Carol nói, "Anh Áp Mando, cảm ơn anh." Áp Mando và Gacy đi ra ngoài. Gacy nói, "Này cậu." Áp hỏi, "Gì thế Gacy?" Gacy nhìn về phía Carol và nói, "Tôi biết cô gái này." Áp Mando ngạc nhiên, "Cậu không đùa đấy chứ?" Gacy nói, "Không đùa đâu, đây chính là con gái tỷ phú Mỹ Rido Content." Áp kinh ngạc nói, "Cái gì? Rido Conten là một tập đoàn lớn?" Kinh doanh cả dầu lửa, doanh số hàng tỷ đô la. Không lẽ cô gái này là... Mando nghĩ, đúng rồi. Lúc nãy cô ấy nhắc đến Ryan Rido là tổng giám đốc tập đoàn này. Gassi nói, Mando, chúng ta nên liên lạc ngay với nhà Áp Mando nói, không cần. Gassi ngạc nhiên, ơ sao lại? Mando nói, à ý ta nói là chưa cần báo cho họ, để từ từ đã. Quản gia nói, mời cậu chủ. Mando rất vui và nghĩ... Cô ấy đẹp quá, ta đâu có ngu mà báo tin cho Ryan Rido. Carol nghĩ, ôi Ryan ơi, đầu em đau quá, hãy mau đến đây đón em đi. Khi đó, Ryan đang ở công ty tại New York. Thưa ngài Tổng Giám Đốc, đây là bản báo cáo chi tiết thị phần tại 10 nước châu Âu, mời ngài. Ryan nói, cảm ơn, tôi đang cần xem. Nhân viên công ty nói với Ryan, công ty Benza vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng rất nhanh, xin đừng coi thường họ, thưa ngài. Ryan nói, đó là nhờ thủ đoạn phá giá trong cạnh tranh, tôi rành họ quá mà. Ryan nói với Rode, Rode, có lẽ chúng ta phải bay đi Ai Cập. Rode đáp, vâng, em cũng nghĩ thế. Ryan nói, cần phải giành lại thị phần. Sẵn tiện đến Cairo, chúng ta sẽ đốc thúc thêm việc tìm kiếm Carol, dù sao cũng phải nuôi hy vọng. Trong khi đó, tại Ai Cập 3000 năm trước, Memphu sư vô cùng lo lắng và bàng hoàng. Memphu sư khẩn trương ra lệnh tiếp tục tìm kiếm đi khẩn trương lên huy động toàn bộ thủy binh chiến thuyền đừng bỏ sót hai bên bờ sông cử hai đạo binh lùng sục hai bên cho ta sư không thể kiềm chế ta điên tiết rồi đây nàng là hoàng phi là vợ ta thế mà tự ý rời bỏ hoàng cung không nói qua với ta một lời tội khi quân đáng chết thế này thì còn gì là kỷ cương phép nước nữa bắt được nàng ta sẽ trị tội để làm gương cả các ngươi nữa các ngươi làm nhiệm vụ hộ vệ tại sao hoàng phi bỏ đi mà không hay biết Una sư quỳ xuống khóc và nói: Tô bệ hạ, xin cho thần được nói, dù điều thần nói ra có thể làm cho bệ hạ tức giận, thậm chí có thể phạm tội khi quân. Una sư khóc nhìn Men Phu sư và nói: Hoàng phi bỏ đi có phần lỗi rất lớn nơi bệ hạ. Hoàng phi là người hiền đức, thông minh, một người vợ trung thủy. Tại sao bệ hạ lại lén lút cưới thêm thứ phi, không thèm cho hoàng phi biết trước? Men Phu sư bất ngờ sững sốt: Mi vừa nói gì thế Una sư? Ta lén lút cưới thêm thứ phi hồi nào? Una Unasu nói Môn Tâu đêm qua chúng thần được tin báo Cho biết hoàng thượng tổ chức lễ đính hôn Với nữ hoàng ka Tại thành phố Cốc Tết Nghe tin dữ hoàng phi rất đau khổ Mới quyết định quyên sinh Men Phu sư nghe vậy thì điên máu Quỷ tha ma bắt Các ngươi vừa nói gì thế hả Hãy lặp lại những điều ấy một lần nữa nào Una Unasu Ngươi là cận tướng trung thành của ta Tại sao ngươi dám đặt chuyện ta lén lút cưới thêm thứ phi chứ Una Unasu nói Môn Tâu thần đâu dám đặt chuyện không chỉ có thần mà rất nhiều người biết hôm qua nữ hoàng Kafura đã thức hầu hạ bệ hạ suốt đêm ở Cốc Tết Men Phu sư sững lại đêm qua ở Cốc Tết Men Phu sư sững sốt nói ôi trời các ngươi hiểu lầm rồi nữ hoàng Kafura có đến Cốc Tết thức đêm giúp ta làm sổ sách xuất kho lương cứu tế cho vương quốc Bunto cô ta làm việc này cùng ta và các quan trông coi kho tất cả hoàn toàn trong sáng làm gì có chuyện tiệc tùng cưới hỏi ở đây chứ Una sư vẫn khóc và nói Vậy thì tại sao có tin đồn hoàng thượng và nữ hoàng ra đã thành vợ chồng đêm qua? men Phù sư nói, ai đã phao tin đó? Nữ quan vẫn quỳ khóc và nói, hu hu, tin dữ này do một đại quan nói với Caron, thần cũng nghe được. Nghe xong, hoàng phi trở về phòng khóa trái cửa và khóc suốt đêm, không cho ai vào chăm sóc. men Phù sư nóng máu, khốn kiếp, ta xin thề có thần linh chứng giám, đêm qua ta ở cốc tết, ta thức trắng đêm lo việc kiểm kê kho lương. Hoàn toàn không có chuyện gần gũi nữ hoàng Libya như lời đồn đại Có rất nhiều người làm chứng cho ta Una sư nói Tâu hoàng thượng nhưng tại sao vui sư nói Các người hãy khai ra đi Viên quan nào dám nói điều bịa đặt ấy với hoàng phi của ta Dù hắn có là công thần nhất phẩm Ta cũng xử trảm chừng trị Quân lính bàng hoàng Trời ơi thì ra tin đó là hoàn toàn bịa đặt Nữ quan nói Nhưng đại thần Caputa là chủ tịch hội đồng tư tế hoàng cung Lẽ nào ông ấy đặt điều sang bậy ông ấy còn nói với lệnh bà cuộc hôn nhân mới của bệ hạ đã được triều đình ai cập chấp thuận men phu sư sửng sốt và nóng máu nói lão tuyết làm gì có chuyện đó bà nefutera bà có chắc là đã nghe đúng như thế nữ quan vẫn khóc và nói vâng ạ thần xin lấy đầu ra để đảm bảo những lời vừa nói bệ hạ cứ cho đi kiểm tra nữ quan kể lại lúc đầu lệnh bà không tin khẳng định hoàng thượng không làm điều lén lút phản bội lúc đó carol đã nói quan tư tế tôi không tin điều ông nói Nhưng đại thần Caputa đã chỉ cho lệnh bà thấy đống hàng vừa được trở tới từ Libya và nói đây là của hồi môn vương quốc Libya vừa gửi sang tức thì, Hoàng Phi đã tin chưa? Bấm hoàng thượng, điều khẳng định của quan tư tế đã làm lệnh bà suýt ngất đi. sư tức đến tột cùng, quan tư tế chính là ông ư. Đại thần Caputa, người bày ra tất cả chuyện này nhằm mục đích gì? Phải chăng đây là một âm mưu sắp sẵn từ trước? thảo nào lâu nay ta để ý thấy nữ hoàng kafura đi lại với mi rất thân thiết ta đã mất cảnh giác không ngờ bị mi lừa vào bẫy cho gọi ngay quan đại thần Caputa đến đây nếu điều tra đúng sự thật như vậy hắn sẽ phải đền mạng cho hoàng phi carol chúng ta sẽ chờ đối chất với ông ta quân lính vội đi tuân lệnh men sư nhìn xuống sông ninh carol có đúng là nàng đã quá thất vọng vì ta đến nỗi trầm mình tự vẫn hay nàng chỉ trốn đi đâu đó để dọa ta thôi mem phui sư đau lòng nhớ lại sáng nay lúc ta gặp nàng đã xảy ra chuyện gì nhỉ đúng rồi hồi sáng ta đã phạm một sai lầm không thể tha thứ mem phui sư nhớ lại lúc đó carol đã hỏi mem phui sư có phải đêm qua chàng và nữ hoàng kafura trời ơi ta đã vô tình khẳng định với nàng mà không ngờ trước đó carol đã ghen với kafura quan tư tế tới và nói muôn tâu bệ hạ cho gọi hạ thần à cơn giận trào lên mem phui sư quay lại nói đại thần caputa ta phải trị tội ông ông đã gây ra một chuyện hết sức nghiêm trọng tại sao ông lừa dối carol bảo rằng ta sắp cưới thêm thứ phi quan tư tế hốt hoảng tâu bệ hạ Men phui sư chừng mắt nhìn quan tư tế và nói nói đi ngươi làm thế để hại carol phải không quan tư tế hoảng hốt toát mồ hôi và nói bẩm thần đâu dám hại lệnh bà thần cũng không lừa dối ai cả Men sư xông tới và nói còn chối nữa ư tên phản nghịch kia vì tin lời mi hoàng phi của ta đã uất ức trầm mình xuống sông ninh tội mi lớn tay trời quan tư tế nói ôi bệ hạ đừng gieo tiếng ác cho thần đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi trước sau thần vẫn hằng kính phục hâm mộ hoàng phi Caron, có lý nào lại hại lệnh bà men vui sư nói thế thì hãy giải thích xem tại sao mi bày đặt chuyện ta với kafura ở cốc tết nếu nói không thông ta chém đầu đấy quan tư tế nói muôn tâu Chẳng là đêm qua, Hoàng Phi đã đến dinh hạ thần để hỏi một số việc quốc gia đại sự. Thấy Hoàng Phi quan tâm đến đất nước, thần đã mạnh dạn, trình bày một số quan điểm của mình. Thần đề cập đến quốc sách từ ngàn sư của các pha ra ông Ai Cập, dùng hôn nhân để tạo mối liên minh đoàn kết với các nước lân bang, trong đó có vương quốc Libya giàu mạnh. Ý hội đồng tư tế rất muốn Hoàng thượng hỏi cưới nữ hoàng Libya. Cuộc hôn nhân này đã được thần bàn bạc trong hội đồng và tất cả đều thuận tình. mem phu sư nghe vậy thì điên lên khốn kiếp my dám bàn chuyện đó với hoàng phi trong khi chưa hỏi ý kiến ta càng nói my càng để lộ ý đồ xấu xa đến tối phải chăng my ganh ghét Caron do nàng làm được nhiều việc cho đất nước được thần dân một lòng yêu mến quan tư tế nói không ạ chính vì hoàng phi lo cho dân cho nước nên thần mới nói đến việc liên minh với libya thần thiết nghĩ hoàng phi sẽ ủng hộ cho hoàng thượng lấy thêm vợ vì lợi ích của ai cập mem phu sư nóng máu Công mồm ngay mi biết hoàng phi yêu ta thế nào mà dám nói ra chuyện đó tội lỗi của mi đã rành rành vì mi mà hoàng phi đã trầm mình tự vẫn khiến ta mất đi một người vợ ngoan hiền trung thủy thần dân ai cập mất đi một hoàng phi tài đức giỏi giang mà họ vô cùng yêu kính men sư cầm ngọn giáo lao đến khôn hồn hãy cúi đầu đền tội đi quân phản nghịch quan tư tế nói hu hu thần cũng vì hoàng thượng vì đất nước ai cập nên mạo muội vạch định kế hoạch liên kết hai dân tộc ai cập libya vả lại Hoàng thượng cưới vợ đã lâu mà vẫn chưa có con nối dõi, Việc cưới thêm thứ phi là cần thiết Các pha ra ông tiên đế đều năm thê bảy thiếp cơ mà imotep tới nói với sư Tâu hoàng thượng xin ngài hãy dừng cơn nóng giận tha cho Caputa sư đang nóng và bực tức nói Tể tướng imotep không được ngăn cản ta Hắn đã phạm tội chày trời không thể tha thứ được imotep nói nhưng lý lẽ của Caputa cũng đúng Việc ông ta làm xét cho cùng cũng là vì dân vì nước sư dơ ngọn lao lên và nói "Tể tướng ông tránh ra đi Imhotep nói "Bệ hạ đành rằng Caputa đã gián tiếp Gây ra cái chết cho Hoàng Phi Nhưng lỗi cũng do Hoàng Phi quá nhạy cảm Không chấp nhận cảnh chồng mình có thêm thê thiếp Chúng ta đều biết Hoàng Phi là người nước ngoài Có thể lệnh bà chưa quen Phong tục đa thê của người Ai Cập Nên mới bị sốc phát sinh hành độc dại dột nhất thời Xét mọi mặt Caputa là đại thần Từng có công với tiên đế Giết ông ta Hoàng Phi cũng không sống lại được mà triều đình lại mất một công thần. Caputa nói, hạ thần dập đầu xin bệ hạ tha mạng vì thần không hiểu tính hoàng phi. Menphu sư vô cùng đau lòng, phóng ngọn lao xuống đất ngay trước mặt quan tư tế. imotep cung kính nói, cảm ơn hoàng thượng đã tha mạng Caputa, hy vọng ông ta đã nhận một bài học thích đáng. Caputa nói, vâng, từ nay tôi xin chừa. Unasu nói, Ruka về rồi. Menphu sư bừng tỉnh, Ruka à, chắc anh ta có tin về Carol. men sư vội vàng chạy tới chỗ ruka carol là con gái nữ thần sông Nên không dễ chết đâu lại trời ruka đã tìm thấy carol mạnh khỏe quan tư tế nhìn theo men sư và nghĩ hừ mọi việc hư bột hư đường rồi đã vậy còn suýt mất đầu imotep nói đại thần caputa hoàng đế đã tha mạng cho ông từ nay hãy lo tu tỉnh đừng vì tham tiền mà làm bậy nữa caputa nói ơ ông nói gì vậy tôi tham tiền của ai đâu chứ Ruka đã về tới quỳ xuống và khóc Menfui sư hỏi Ruka hoàng phi của ta thế nào Ruka đáp Tâu bệ hạ Bệ hạ tha tội Song ninh đã ôm lạnh bà vào lòng Menfui sư bàng hoàng sửng sốt chạy tới hỏi Thế là thế nào Hãy nói rõ cho ta nghe Ruka nói Hoàng phi đã bị dòng xoáy cuốn trôi mất xác rồi Và Ruka oà khóc Lạnh bà ơi Menfui sư sửng sốt thất thần Song ninh đã ôm nàng vào lòng Nàng trở về với mẹ là nữ thần Sông Ninh Vĩnh viễn không quay lại với ta nữa ư Đau đớn tột cùng Men sư hét lên Không, ta không tin điều đó Các ngươi hãy cho ta biết đi Có phải đây chỉ là một con ác mộng Không phải sự thật Carol chưa từng bỏ ta mà đi đúng không Ở hiện tại Carol vẫn mê man Hỡi dòng Sông Nên thần thánh Người mẹ bao dung đáng tiếng của dân Ai Cập Xin hãy đưa tôi đi thật xa Thoát khỏi thế giới Ai Cập cổ đại này Tôi không muốn nhìn mặt con người bội bạc ấy nữa Caron tỉnh lại Ôi, mình thiết đi bao lâu rồi nhỉ? Người hầu đem thức ăn tới và nói với Caron Mừng cô đã tỉnh Cô thấy trong người thế nào? Caron nói Xin chào, tôi khỏe rồi Caron hỏi Anh Armando đã liên lạc với anh tôi chưa ạ? Người hầu đáp Chuyện đó thì tôi không biết Caron hỏi Thế anh ấy đâu rồi? Người hầu đáp Cậu chủ đang tiến ông chủ Caron nhìn ra ngoài Thấy ông chủ đang nói với Armando Tạm biệt con trai Người hầu nói chuyến này có lẽ ông chủ đi hàng tháng mới về Caron nghe vậy thì nói Ôi thế thì khó có cơ hội gặp lại Tôi phải đến gặp ông cụ Nói lời cảm ơn và xin lỗi Hôm qua tôi đã thất lễ với cụ Caron vội vàng vừa đi vừa nói Mình là người có học thức Không thể xử sự như kẻ vô ơn Armando cười và nói với cha Chúc cha lên đường may mắn Người cha đáp Ừ ta sẽ thường xuyên email cho con Caron tới và nói Thưa ông Rapman, Cháu là Caron rido Cháu đến chào và xin lỗi ông về chuyện xảy ra hôm qua Cháu sẽ rất biết ơn Nếu được ông thứ lỗi ạ Cha của Armando Hờm Armando nhìn Carol ngạc nhiên Ơ cô gái Mọi người cũng ngạc nhiên Carol nói tiếp Ông và anh Armando là ân nhân của cháu Suốt đời cháu sẽ không quên ơn này đâu ạ Cha của Armando nghĩ Chà cô bé giản dị đấy Carol cung kính nói Cháu đã nhìn thấy ở ông lòng thương người quảng đại Mặc dù chỉ mới được gặp Abmando nhìn Carol có vẻ lo lắng. Ông quản gia nghĩ, Hừm, cô gái thật táo tợn, trò chuyện tự nhiên quá. Cha của Abmando nói với Carol, đến giờ ta phải đi rồi. Carol, cháu ở lại đây nghỉ ngơi tính dưỡng xem nhà này như nhà của cháu vậy. Carol đáp, vâng ạ, cháu cảm ơn và chúc ông đi đường bình an, gặp nhiều may mắn. Trước khi lên đường, cha của Abmando nói với Abmando, này, ta chắc chắn cô gái ấy là con nhà tử tế, có giáo dục đàng hoàng. Ta rất mừng con có người bạn gái như vậy ápmando có vẻ ngại ngùng Kìa cha Cha của ápmando quay lại nói thêm với ápmando Những người như carol không dễ gặp đâu Cha của ápmando lên lạc đà và nói Ta đi nhé con trai ápmando đáp Vâng ạ con sẽ bắt tay làm ngay việc cho cha Chúc cha lên đường may mắn Đoàn tùy tùng nói Chào cậu chủ carol thấy cảnh đó thì vui vẻ nghĩ Ông ấy đem nhiều vệ sĩ quá Vùng sa mạc này chắc không được an toàn cha của Armando nói với đoàn tùy tùng đi nào ông quản gia hỏi người hầu ông chủ khen cô gái à người hầu đáp vâng ga suy nghĩ cô ta giản dị và tự tin đúng là phong cách con nhà rido carol nhìn sa mạc và nói sa mạc ở đây rộng mênh mông gồm toàn những đụn cát không thấy những núi đá hiểm trở như ở sa mạc tự thần Armando hỏi carol cô vừa nhắc đến sa mạc tự thần nào vậy carol nói ơ không ạ không ạ Mình cũng không hiểu tại sao lại vượt miệng nói ra cái tên ấy Anh đừng để ý làm gì Tôi là sinh viên khảo cổ Thường lầm bấm các địa danh trong bài học để nhớ lâu ấy mà Bỗng carol lại nghe thấy những âm thanh Mau lên Hoàng Phi ơi Bọn lính Babylon đuổi theo đấy Nhưng phía trước là sa mạc tự thần Đằng nào cũng chết Không còn cách nào khác Thà chết trong sa mạc còn hơn lọt vào tay Ragasu Hoàng Phi nói đúng Chúng tôi thà sống chết với Hoàng Phi carol lại sững sốt Ơ mình làm sao thế này Những hình ảnh ấy quen thuộc vô cùng Carol lại cảm thấy đau đầu Armando đỡ và nói Kìa Carol, cô còn yếu lắm, vào nhà đi Armando dìu Caron vào và nói Bà Don, pha cho ta một ấm trà Bà Don đáp Vâng, thưa cậu chủ Armando nói, nhanh lên nhé Garcy nhìn Carol và nghĩ Cô gái có vẻ hoảng loạn Garcy ngâm mình trong hồ bơi Còn Armando và Carol ngồi uống trà bên cạnh hồ bơi Armando hỏi Carol. Em thấy trong người thế nào? Carol đáp Dạ, đã đỡ hơn nhiều Chỉ có điều Đầu óc tôi mông lung quá Lúc nhớ lúc không lẫn lộn Thậm chí tôi còn không biết mình là ai Armando nói Đừng căng thẳng quá như vậy Em vừa trải qua một tai nạn ngặt nghèo Nên bị sốc đấy Từ từ rồi sẽ hồi phục Armando rót trà cho Carol. Carol đáp Cảm ơn anh Armando nói Xem ra cha anh rất có cảm tình với em Carol nói Ơ, em mới gặp ông lần đầu mà Áp Mando nói Cha anh vốn khó tính, chẳng bao giờ khen ai Hôm nay là một ngoại lệ Có thể cha anh thấy ở em Điều gì đó rất đặc biệt Dù chưa biết gốc gác của em Em ăn thử món này đi, ngon lắm Caron nói Ôi, có phải mức trà là không Caron nói Có đúng là anh đã vớt được em dưới biển địa Trung Hải không ạ Áp Mando nhìn sang Garci và nói Có Gasi làm chứng đấy Gasi nói, đúng đấy Caron ạ Armando nhìn Caron và nói, bọn anh thấy em chơi vật vờ ở độ sâu 10m dưới biển, em mặc bộ đồ ai cập cổ, đội mũ miệng. Caron nói, thế ư? Caron cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên hỏi, em đội mũ miệng và mặc y phục ai cập cổ. Caron nghĩ lại, đúng rồi, khi ấy mình đang bình bồng trên dòng sông Ninh. Armando nói, đúng thế, trông em như một bà hoàng, một bà hoàng kiêu sa lộng lẫy, bồng bềnh giữa những đợt sóng bạc. Gassi nghe Armando nói vậy thì sửng sốt Carol thầm nghĩ Nhưng tại sao mình lại trôi trên sông niên chứ Vô lý, chuyện đó chỉ là một giấc mơ Mình là Carol, Là người của thế kỷ 21 mà Carol quay sang Armando và nói Xin lỗi, cho em hỏi Armando hỏi, gì thế cô bé Carol khóc và nói Em nhờ anh liên lạc với Ryan Tổng giám đốc công ty Ryan Rideau được không ạ Đó là anh ruột em Em mất tích đã lâu, chắc mẹ em và anh ấy đang lo lắm Em muốn về nhà ngay bây giờ Để gặp mẹ và các anh Hãy giúp em Hãy giúp em Armando Rồi Carol thiếp đi Garci nói Cô ấy ngủ rồi Armando nói Carol Em cứ ở đây tỉnh dưỡng một thời gian đã Armando đưa Carol vào giường nghỉ ngơi Garci hỏi Armando Sao cậu chưa giúp Carol. Armando nói Ba Nhớ chăm sóc cô gái Nhưng tuyệt đối không cho liên lạc với bên ngoài Armando nói với Garci Gassi, chuẩn bị hành lý, ta quay về Ai Cập Gassi ngạc nhiên nói Armando, cậu định giữ Caro ở đây luôn ư Sao không giúp cô ta liên lạc với gia đình Tớ không hiểu Armando nói với quản gia Ông già, nhớ làm theo lời ta dặn đấy Quản gia đáp Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ coi chừng kỹ Không rời xa viên ngọc quý ấy nửa bước Quản gia nói Cuối cùng cậu chủ đã chọn được ý trung nhân Và xin chúc mừng Armando nói Bảo vệ đâu, liên lạc với phi công của ta, chuẩn bị về Ai Cập. Bảo vệ đáp, tôn lệnh. Ông quản gia nói với người hầu, các người chú ý nghe ta dặn, phong tỏa tất cả các phương tiện thông tin, tuyệt đối không cho cô bạn gái của cậu chủ tiếp cận với máy vi tính, điện thoại và cả truyền hình, rõ chưa? Mọi người đáp, dạ rõ. Trên máy bay, Gassi nói với Armando, Armando, cậu nên tránh xa cô gái nhà Rido. Người ta đồn rằng, gia đình ấy đã bị lời nguyền vương gia ứng nghiệm, Áp Mando ngạc nhiên hỏi, lời nguyền vương gia là cái gì? Gassi nói, hai năm trước ông Rido bỏ tiền tài trợ việc khai quật các lăng mộ Ai Cập. Họ đào được một xác ướp và nhận chịu một lời nguyền ghê gớm, lời nguyền linh ứng ngay bằng việc ông Rido bị rắn hổ mang cắn chết. Áp Mando nghe vậy thì phá lên cười, ha ha ha, đủ rồi Gassi, chúng ta đã bước sang thế kỷ 21, vậy mà cậu còn tin những điều nhảm nhí? Gassi nói tiếp, Tại cậu không biết đấy, hiện các nhà khoa học vẫn đang điên đầu vì những hiện tượng kỳ bí xảy ra quanh các khu lăng mộ Ai Cập Đặc biệt, họ tin sự tồn tại của lời nguyền vương gia Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế Armando nói, hay nhỉ, vớ vẩn, các vị pharaoh chết cách đây đã 3.000 năm, thân xác đã thành cát bụi, còn làm cái gì được chứ Gassi lo lắng nói, Armando, cậu không tin thì thôi, đừng bán bổ người chết tớ nghe nói các vị hoàng đế ai cập rất linh thiêng áp mando nói ôi trời gassi ơi cậu mê tín quá đấy gassi nói trở lại chuyện Caron đi, cậu thấy mến cô ta rồi phải không áp mando rạng rỡ nói còn hơn mấy nữa kìa tớ đã rung động thật sự trước vẻ đẹp kỳ lạ của cô ấy gassi nói cậu đã yêu áp mando nói có thể lắm gassi áp mando trầm tư nói mình đã từng tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa thấy ai đẹp như cô ấy Một vẻ đẹp mạnh mẽ toát ra từ sâu thẳm tâm hồn carol carol Ta bắt đầu yêu cả cái tên ấy Garci nhìn amando Chà, amando gặp tiếng xe ái tình rồi Cũng trong thời gian đó Nhà doanh nghiệp Ryan rido Cũng đang trên đường bay từ New York sang Cairo Tiếp viên hàng không nói với Ryan Thưa ngài, máy bay sắp hạ cánh Nhiệt độ phi trường Cairo Bây giờ là 21 độ, khá nóng đấy ạ Ryan nói cảm ơn cô Máy bay hạ cánh Ryan rất nhớ Caron Ai Cập đây rồi. Carol ơi, em đang lưu lạc nơi nào trên đất nước rộng mênh mông này? Cả năm qua anh đã kiếm tìm em khắp nơi mà không có kết quả. Nhân viên đến đón. Kia rồi, ngài Ryan, chúng tôi đến đón ngài đây. Ryan nói: "Cảm ơn." Nhân viên hỏi: "Ủa, anh Rode không đi cùng ngài tổng giám đốc à?" Ryan nói: "Ừ, tôi bay một mình, ngày mai chú Rode mới đưa mẹ chúng tôi sang sau." Ryan về nhà ở Ai Cập. Chào bà Mary. Bà Mary ra đón. À, cậu Ryan, thế còn bà chủ đâu? Ryan nói, dạ, ngày mai mẹ tôi mới sang. Bà Marie nói, thế à, tội nghiệp, bà chủ lúc này có khỏe không? Ryan nói, dạ, từ khi Carol mất tích, mẹ tôi yếu đi nhiều. Ryan nói với nhân viên, các anh vẫn liên lạc với văn phòng cảnh sát Cairo chứ? Có tin gì mới về Carol chưa? Nhân viên đáp, thưa, tôi vẫn đang theo dõi việc này, sáng nào chúng tôi cũng nhận được báo cáo, đây là những tin mới nhất họ vừa gửi sang. Ryan xem và nói hừm, vậy là vẫn chưa có manh mối gì Không hiểu bọn họ làm ăn thế nào Người nhân viên nói Thưa ngài, họ đã cử những chuyên gia giỏi nhất lo việc này đấy ạ Ryan ra ban công nhìn ra bên ngoài Carol, không hiểu sao anh vẫn tin em còn sống Nhiều khi ngồi làm việc Anh vẫn nghe tiếng cười nói của em văng vẳng bên tai Nhưng em ở đâu chứ? Tại sao không hề liên lạc với gia đình? Mẹ và các anh nhớ em lắm Ryan Rido đã linh cảm đúng Bởi Caron Rido vẫn còn sống và đang ở cách xa anh mình chỉ vài ngàn cây số Caron tỉnh dậy và nói Ồ, mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết Caron nghe tiếng động thì hỏi Ai đấy? Ông quản gia đáp Tôi đây mà, tôi là quản gia biệt thự này Nghe Armando về Ai Cập Caron hỏi Sao? Anh Armando trở về Ai Cập rồi ư? Sao anh ấy không cho tôi đi theo? Tôi muốn trở về nhà cơ mà Đây là Ả Rập sau đi, hoàn toàn xa lạ với tôi Ông quản gia nói, làm gì mà hoảng hốt thế cô bé, công tử Armando còn quay lại đây thăm cô mà. Jimmy tới tìm Ryan, anh Ryan ơi, anh Ryan. Ryan thấy Jimmy, kìa Jimmy, có chuyện gì mà hớt hại thế, ngồi uống với tôi tách trà đã. Jimmy vội vàng nói, anh Ryan, có một mẫu tin đăng cách đây một tuần, em tình cờ đọc được trong lúc dọn dẹp đống báo cũ, anh đọc đi, đọc ngay đi. Ryan cầm tờ báo và đọc. Trong lúc dạo chơi bằng du thuyền trên biển địa Trung Hải, ông armando một doanh nghiệp trẻ người ả rập saudi đã tình cờ vớt được một cô gái sát chết đuối cô gái có mái tóc vàng óng hiện còn mê man nên chưa rõ tung tích đọc xong ryan nói carol chính là carol đấy bà Mary thốt lên chúa ơi shimi nói em cũng nghĩ như anh ryan nói phải xác minh tin này ngay lập tức shimi hãy tra sổ danh bạ điện thoại ryan nói với nhân viên tìm cho tôi địa chỉ của nhà doanh nghiệp armando cầu chúa phù hộ Mong đó chính là rô tội nghiệp của ta Ryan lái xe cùng Jimmy và các nhân viên Ryan nói bám chặt vào Tôi chạy hết ga đấy Nhân viên nói cẩn thận đấy Ngài Ryan đường phố Ai Cập không tốt đâu Ryan nói Địa chỉ của Armando thuộc khu biệt thự ven bờ địa Trung Hải rất sang trọng và đắt tiền Jimmy lo lắng Mong anh ta có nhà Carol ơi anh nhớ em quá Đã hơn một năm trôi qua Kể từ ngày em mất tích trong tiệc hứa hôn Tại nhà anh Suốt thời gian ấy, anh luôn khắc khoải chờ đợi. Ryan nói, tới nơi rồi, dinh thự của nhà Armando đấy. May quá, hình như chủ nhà còn thức. Armando đang ngồi với Garcia và Pachia ở phòng khách. Pachia ngồi cạnh Armando và nói, Armando, anh bỏ đi có mấy hôm mà em suốt mấy ký lâu đấy. Armando nói, chắc tại tôi kéo Garcia đi cùng, nên cô mất ăn mất ngủ suốt mấy ký chứ gì. Tôi thành thật xin lỗi bởi công việc gấp gáp. Pachia nói, hừ, Công việc gì mà đem theo cả cô gái tóc vàng ấy hả Em nghi lắm Quản gia nói với Armando Thưa cậu chủ Có ông Ryan rido nào xin được gặp cậu chủ có việc gấp Gassi và Armando hoảng hốt Hả Ryan rido ư Armando nghĩ Hừm Cuối cùng hắn đã tìm đến ta Chỉ tại mẫu tin chết tiệt trên báo Nhưng không sao Ta đã có cách đối phó Armando ra và nói Tôi là Armando đây Các ông là ai Cần gặp tôi có chuyện gì Ryan nói Chào ông Armando, tôi là Ryan Rido, doanh nhân Hoa Kỳ. Xin lỗi đã quấy rầy ông lúc giữa đêm. Tôi đến gặp ông để hỏi về cô gái tóc vàng được ông vớt trên biển tuần trước. Rất có thể đó là em gái tôi, bị mất tích hơn một năm nay. Ryan đưa ảnh của Carol cho Armando. Đây là ảnh của em tôi. Armando cầm ảnh và nói: "Ái chà, em gái ông đây à?" Ryan nói: "Vâng, tên nó là Carol Rido. Hy vọng ông nhận ra đôi nét quen thuộc." Armando nói: Em gái ông xinh quá, nhưng tôi rất tiếc thưa ông Ryan, không phải cô gái này. Cô gái tôi vớt được, hoàn toàn không giống người trong ảnh. Gassi sửng sốt khi nghe Armando nói vậy. Ryan thốt lên, không phải ư. Thật bất hạnh, thế mà mình cứ nuôi hy vọng. Cảm ơn ông Armando, thật ra tôi cũng nghĩ khó có thể là Carol. Armando nói, ý ông muốn nói. Ryan nói, vâng, em gái tôi mất tích trên một chiếc xuồng nhỏ trôi trên sông Ninh, còn cô gái ông vớt được lại ở địa trung hải. Không lẽ carol đã trôi dạt hơn một năm trên sông trước khi bị cuốn ra biển? Việc đó rất vô lý. Jimmy nói, Ryan, anh nói đúng, chúng ta đã hy vọng hảo huyền. Armando hỏi, anh ta là ai? Ryan nói, đó là chồng chưa cưới của em gái tôi. Nghe vậy thì Armando choáng váng. Rồi Armando nói, tôi hiểu sự thất vọng của các ông, nhưng biết sao được. Ryan nói, một lần nữa tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông giữa đêm hôm. Armando nói, Không sao, đừng bận tâm Tạm biệt và rất tiếc đã không giúp được ông Mong ông sớm tìm được em gái Ryan nói Cảm ơn ông Armando Batchia nói Tôi biết anh ta, đó là Ryan Ryan Rido, tổng giám đốc công ty Rido Content Một trong những doanh nghiệp tầm cỡ thế giới Armando nói Cô nhớ chính xác đấy Gassi toát mồ hôi nói Armando thế là thế nào, tại sao cậu lại Armando phản ứng Gassi yêu cầu cậu đừng xía vào chuyện riêng của tôi. Armando nghĩ, cha mình quả có con mắt tinh đời, Caron đúng là con nhà danh giá. Phải đề phòng Garcia mới được, ngay bây giờ mình phải gọi điện báo chuyển Caron đến chỗ ở mới. Nhân viên báo với Ryan, thưa tổng giám đốc, đã có thông tin về Armando. Tên đầy đủ của anh ta là Armando Ru Rapman, con trai tỷ phú dầu hỏa raman đầy quyền lực. Armando nổi tiếng trong giới kinh doanh vì những cú áp phe táo bạo. Hắn luôn thành công nhờ biết tranh thủ các thế lực Cùng những mối quan hệ mờ ám Ryan nói Hừ, Armando, ta nhớ ra rồi Đó là một tay xảo trá Không đáng tin cậy Đã từng làm khuynh gia bại sản nhiều công ty đối thủ Liệu những điều hắn khẳng định với ta có đáng tin cậy không? Jimmy nói Anh Ryan, em cũng nghĩ Armando đã nói dối Linh tính mách bảo em rằng Cô gái đó chính là Carol Trong lúc đó Tại Ả Rập Saudi, cách Ai Cập một đại dương Những âm thanh vẫn vang lên, hoàng phi Caron sau người nỡ bỏ dân Ai Cập. Caron nói, chị giúp việc ơi, thành phố An Ban này cách địa trung hải bao xa. chị có thể cho tôi mượn bản đồ được không? Người giúp việc nói, tôi không có bản đồ. Caron bất an nghĩ, thế là thế nào, những người hầu trong nhà này có vẻ sợ lão quản gia. Ông quản gia nói, chúng ta cũng chưa biết địa trung hải ở đâu nữa. Caron nói, thế ông biết biển đỏ chứ? Ông quản gia nói, biết. Nó nằm giữa Ai Cập và Ả Rập Carol nói An Ban nằm phía nào biển đỏ Ông quản gia nói Tôi đâu có biết Caron về phòng và nghĩ Tức chết đi được Mình ở đây cũng giống như bị cầm tù vậy Mọi thông tin về thế giới bên ngoài Đều bị bưng bít giấu diếm Họ theo dõi mình từng bước chân Thật khó chịu Phải tìm cách trốn ra ngoài Carol mặc bộ đồ người hầu và bịt mặt Carol ra tới bên ngoài Khung cảnh mua bán Xin mời mua đi Sao đắt thế Mời mua đi carol nghĩ Chợ đây ư Thành phố gì mà bé tí thế này Gọi là một ốc đảo thì đúng hơn May quá Có một suối nước trong Đúng lúc mình đang khát Ôi nước mắt rồi Một người thanh niên nói Ơ kìa một cô gái da trắng Người thanh niên nói Tôi cũng là người Mỹ như cô Không ngờ dưới ốc đảo hẻo lánh sự Ả Rập Lại gặp một đồng hương carol hỏi Anh làm gì ở đây Người thanh niên nói Tôi là thành viên đoàn khảo cổ Làm việc trên ngọn đồi kia carol mừng rỡ Hay quá Anh là chuyên viên hả Người thanh niên nói Không phải Tôi chỉ là đầu bếp Kiêm nhiệm vụ đi lấy nước mỗi ngày Còn cô Chắc là khách du lịch carol nói Không à Tôi suýt chết đuối ở địa trung hải Được người ta cứu về đây Người thanh niên ngạc nhiên Địa trung hải ư Cô được cứu ở địa trung hải Rồi đem về đây ư Lạ nhỉ Chỗ này ở cách địa trung hải Hơn một ngàn cây số đấy Người ta cứu cô rồi đem cô đến chỗ khỉ hoa cò gái này Phải chăng nhằm để cầm tù carol sửng sốt Ôi trời anh không đùa đấy chứ Người thanh niên nói Chính cô bịa chuyện đùa tôi thì có carol nói không thể như thế được Người thanh niên nói Tôi nói thật cô không tin ư Rất có thể cô đã bị người ta lừa Đem đến đây giam cầm nhằm tống tiền gia đình carol nói Không phải đâu anh áp Mando cứu sống tôi thật mà Anh ấy là người tốt Đối xử với tôi rất dịu dàng, chu đáo Người thanh niên nói Cô đã nói thế thì tôi không dám có ý kiến gì nữa Mặc dù rất lo cho cô Con lạc đà chạy đi Người thanh niên la lên Ôi, con lạc đà chạy mất rồi, đứng lại Người thanh niên cứ chạy theo con lạc đà Đứng lại, ta bảo đứng lại carol thấy cảnh đó thì buồn cười Ha ha, buồn cười quá Ông quản gia tới bên carol và nói Hừm, cô lẹn ra ngoài làm tôi tìm mãi carol nói a ông quản gia Ông quản gia nghiêm mặt nói Nghe cho rõ đây cô gái Từ nay cô phải ở trong nhà Cấm không được ra ngoài Cấm tiếp xúc với người lạ Carol ngạc nhiên hỏi Ông nói sao Ông có quyền gì mà cấm tôi Ông quản gia nói Im ngay không được cãi Carol nói Ông cư xử thô bạo với tôi Tôi sẽ mách lại Armando Ông quản gia nói Hừm cô mà mách lại Armando sẽ thưởng tôi đấy Bởi tôi làm tất cả theo lệnh cậu chủ mà Carol sửng sốt Ôi trời ơi Không lẽ anh đầu bếp lúc nãy nói đúng Mình đã bị Armando lừa Bắt về ốc đảo này giam lỏng Thay vì cho về với gia đình Nhưng mình không tin Một người thanh lịch như Armando lại làm thế Phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ Hai tên hộ vệ đứng ra cản lại Không được đi đâu cả Vào phòng ngay Ông quản gia nói Mau lên Carol nói Ôi phải từ từ chứ Ông quản gia nói Cô muốn gặp cậu chủ hả Phải đợi đến tối Cậu Armando mới quay lại đây Còn bây giờ, hãy ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Nếu không nghe, đừng trách chúng tôi độc ác. Ông quản gia đóng cửa lại và bỏ đi. Carol la lên, khoan đi đã, mở cửa cho tôi, mở cửa, đừng nhớ tôi trong này, tôi sợ ma lắm. Ở bên ngoài, mọi người nói, khoảng 8 giờ tối nay, cậu chủ sẽ đến ốc đảo, chuẩn bị nhanh lên, chỉ còn hơn một giờ nữa thôi. Carol lo lắng, cửa khóa rồi, vậy là đã rõ, mình đã thật sự bị lừa. Lúc đầu bọn họ ân cần tử tế, chỉ để chiếm lòng tin của mình. Thực chất họ đưa mình về đây giam giữ như một con tin Để làm gì? Tống tiền chăng? Thảo nào Armando cứ ậm ừ Đánh chống lãng khi mình nhờ bắt liên lạc với anh Rai An Mình đã không đoán ra sớm Làm sao bây giờ? Caron quan sát và hoảng hốt Căn phòng sực nức mùa nước hoa Lại không có cửa sổ nào cả Mình nghe nói những người Ả Rập giàu có Thường mua sắm phụ nữ đẹp Về để làm vợ lẽ cho họ vui đùa Phải chăng amando cũng là một loại đàn ông trang hoa? Hắn cứu mình, rồi xem mình là vật sở hữu, muốn làm gì thì làm. Trong tay Armando, mình trở thành một món đồ chơi. Ryan rido ơi, anh đang ở đâu? Sao không đến giải cứu cho em? Em đang mong anh từng giờ từng phút. Caron bình tĩnh lại và nghĩ. Bây giờ có ngồi đây than khóc cũng chẳng được gì. Chẳng ai giúp mình được đâu. Phải tự tìm mọi cách trốn khỏi đây. Quản gia nói với người hầu. Nửa giờ nữa cậu chủ về tới. Các người hãy lo chuẩn bị phòng tiệc. Người hầu đáp. Dạ. Quản gia nói với hậu vệ, bảo tài xế đi đón cậu mau lên Hậu vệ đáp, dạ Quản gia nghĩ, ổn rồi, hy vọng cậu chủ sẽ hài lòng Khẩn trương lên nào, dạ, bàn tiệc đã xong Caron chùm kín khăn và trốn ra ngoài Họ đang mãi lo đón chủ, phải lợi dụng thời cơ trốn đi Nghe người hầu nói, có hoa chưa, phải hái thêm mới đủ Caron nghĩ, muốn băng qua sa mạc, mình phải có một con lạc đà, một ít nước và thức ăn Người hầu nói với nhau, món súp này cậu chủ thích lắm đấy. Carol giả làm người hầu đi tới, người đầu bếp nói, đem dĩa hoa quả này lên bàn tiệc. Carol đáp, dạ. Ông quản gia tới và nói, thức ăn chuẩn bị xong chưa? Người đầu bếp nói, dạ rồi ạ, thưa ngài quản gia, chỉ còn một món tráng miệng nữa thôi. Quản gia nói, tốt. Chuẩn bị đi ra đón cậu chủ đi. Carol hú hồn hú vía, may mà ông ta không nhận ra mình. Carol nói với một người hầu Đem cái này lên bàn tiệc Người hầu đáp Vâng, phải nhanh tay lên Ông quản gia nói Tất cả tập trung ngoài cổng Vâng ạ Caron quan sát và nghĩ Đi được rồi Trong lúc gấp gáp Caron đụng chúng một người Ôi xin lỗi Rồi vội vàng chạy đi Mau lên Caron nói a, chuồng súc vật kia rồi Phải khẩn trương lên kéo không kịp Caron lấy một con lạc đà Rồi một mình tiến vào sa mạc Armando về tới và hỏi Ông quản gia, tình hình ổn chứ Ông quản gia đáp Vâng, tôi đã làm đúng như lời cậu dặn Tôi nghe nói việc kinh doanh của cậu ở châu Âu rất thuận lợi Ông chủ rất tự hào về cậu đấy áp mando nói Ông canh giữ Caron cẩn thận không đấy Ông quản gia nói Dạ, cô gái vẫn ở trong phòng Tôi sẽ cho người gọi cô ấy ra chào cậu chủ Cậu vào nhà nghỉ ngơi đã Ông quản gia nhìn số quà và hỏi ơ tất cả số quà ấy là của cô gái à Armando cười và nói, đúng thế. Ông quản gia nói, cô ta thật diễm phúc mới lọt được vào mắt xanh của công tử nhà tỷ phú Armand. Armando ngại ngùng, hừ, ông biết hết rồi ư. amando nói, tôi cũng chẳng giấu mọi người nữa. Cô ấy là viên ngọc quý nhất mà tôi biết được trên đời, nàng sẽ là của riêng tôi. Ông quản gia nói, vâng, viên ngọc quý ấy đang đón chờ cậu chủ nơi khuê phòng. Mừng cho cậu chủ đã tìm được người vừa ý. Caron đi vào sa mạc và nghĩ, may quá cuối cùng mình đã thoát khỏi khu ốc đảo trời tối họ không thể đuổi theo mình có đủ thời giờ để tìm tới chỗ đoàn khảo cổ họ cắm trại trên một ngọn đồi nằm về phía bắc ốc đảo carol nhìn lên bầu trời may là đêm nay trời trong mình có thể tìm ra sao bắt đầu trở lại kinh thành tb cổ đại không khí hoang mang bắt đầu bao trùm cả trong và ngoài hoàng cung người dân vô cùng lo lắng nói với nhau việc tìm kiếm hoàng phi nghe nói đã thất bại tức thật Chỉ tại lão quan Caputa tham tiền Làm hại Hoàng Phi Đúng thế, tất cả là tại lão ta Nếu lão tham quan ấy không bịa chuyện Thì đâu đến nỗi Hoàng Phi chúng ta bỏ đi Lẽ ra phải treo cổ lão ấy Đúng Không biết lão năn nỉ thế nào Mà lại được bệ hạ tha chết Tức thật Tội nghiệp cô gái sông Nin Bà nữ hoàng Libya đừng sang đây thì đâu đến nỗi Hạng phụ nữ ấy chuyên phá hoại gia can người khác Này nói khẽ thôi bà ơi Tội nghiệp hoàng thượng Mấy hôm nay như người mất hồn ngày nào cũng đi thị xác để tìm quên bởi hoàng thượng quá yêu hoàng phi mong hoàng thượng sớm nguôi ngoài men phui sư tất bật với công việc để tìm quên tể tướng imotep tôi muốn có ngay bản báo cáo về tình hình thu hoạch lúa mì vụ vừa rồi tại khu vực hạ lưu cho tôi xem cả kế hoạch xây dựng kênh thoát nước ở hạ ai cập Minie lo lắng nói bệ hạ vừa đi về xin hãy nghỉ ngơi đã thánh thượng hồi cung imotep nói tâu bệ hạ thần đã sẵn sàng Men Phui Sư nói, tốt lắm, hãy triệu tập các quan. Chúng ta sẽ thiết chiều ngay bây giờ. Im Mô Tép lo lắng nói, nhưng từ sáng đến giờ, hoàng thượng chưa ăn. Men vui Sư nói, dẹp, không ăn uống gì cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện tiếp theo.